Bị song đầu mã chu rào nhất khẩu phẩy thân thượng lập mã huyết lưu như chú phẩy đán phủ đầu phách đoạn tha môn đích một từ hoặc giải nhất bổng bà tha môn sao từ hậu đối phương thiểm nhất thiểm hậu cánh nhiên bằng không tiêu thất phẩy một hữu lưu hạ nhâm hà ngân tích chẳng lẽ đây là một đám quán vật đã bị ma thần địa ngục nguyền rủa thành quá vật. Nhìn cảnh quỷ dị đó, mọi người kinh hài thất sắc, cả người đổ mồ hôi lạnh, việc lại càng bất an, căn cứ vào truyền thuyết lâu đời. Đã bị ma thần địa ngục nguyền rùa thì quái vật căn bản không thể bị giết chết Có thể tại tế đàn ma thần nhanh chóng sống lại Sau đó lại giết đến Dưới sự tâm hoảng ý loạn Trước mắt đã có vài tên dã man nhân cùng ngưu đầu nhân bị nạn Thi thể bị xong đầu mái chu tha đi Trong nháy mắt đã bị cắn thành nhiều mảnh nhỏ nuốt vào Nhìn tinh hồng máu tươi Nhìn tàn chi vẫn còn đang co quắp cùng não trắng dài khắp nơi có tinh linh tiễn thủ sắc mặt tái nhợt thậm chí đứng tại chỗ nô nệ hai chân bùn rùn vô lực lĩnh chủ đại nhân làm sao bây giờ dưới dự hoàng sợ hồ tộc trưởng lão khẩn trương nhìn dương lăng trong lòng lão chỉ còn lại một tia hy vọng cuối cùng kỳ vọng dương lăng triệu hồi ma thú đại quân sau đó có thể đánh lui đông đảo song đầu mã chu làm sao bây giờ nhìn thi thể tử vong của song đầu mã chu kêu ủy dị biến mất Dương lăng tê dại ra đầu một trận. Hắn hiểu được, dưới tình huống loại này cho dù có triệu ma thú đại quân đến cũng không có ý nghĩa gì. Mấu chốt vấn đề ở đây là như thế nào có thể phá trừ cái ma ảo trận này? Chẳng lẽ hết thảy đều là ghìa? Cả sa mạc đều là một tòa sát kiếp đại hình mê tung ảo trận. trầm tư một lát, nhớ tới giải thích trên phương tiêm bi. Hắn thầm quyết đoán, việc này không nên chậm trễ. Rồi nhanh chóng ngồi xuống, vận chuyển vũ lực trong cơ thể xem xét sa mạc phía trên. Với đại lượng vũ lực, tinh thần lực cường đại của Dương Lăng tản mát ra giống như một mạng lưới nhện, Lại giống như Lý Ngư du động trong biển xa hải, không hề bị ngăn cản chút nào. Hoàng sa, vô tận hoàng sa, chẳng biết qua bao lâu, xuyên qua đám xa khâu, Lướt qua một mảnh hoang mạc rồi đột nhiên, Dương Lăng cả người chấn động, Cảm giác tinh thần lực dường như gặp phải một tầng niêm trú. Nửa ngày sau cũng không cách nào đi tới thêm một bước. Chẳng lẽ, chướng ngại này chính là địa phận mặt sau của ma ảo trận. Sau khi bất ngờ qua đi, Dương Lăng toàn lực ứng phó, vu đan kịch liệt vừa hút vừa phun. Với đại lượng vu lực, tinh thần lực cường đại cũng nhanh chóng tản mát ra xung quanh. Cảm giác Dương Lăng dùng toàn lực ứng phó, thiên hồ ẩn cư cũng gia tăng cường lực cực độ. Trong nháy mắt sắc trời một mảnh âm trầm, cuồng phong đại tác, song đầu mãi chu điên cuồng tấn công, trở ngại mà tinh thần lực Dương Lăng gặp càng ngày càng mạnh. Cố gắng sau nửa ngày, Dương Lăng không có cách nào đi tới, ngược lại bị một chút xô đẩy ngược lại. Hừ, quả nhiên là như thế, cảm giác tinh thần lực bị bức lui, Dương Lăng không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương kiệt lực ngăn cản ở đó chứng tỏ rằng hắn đã tìm được trận nhãn. Chỉ cần kích hội tinh thần lực đối phương, có lẽ sẽ thành công phát giải ma ảo trận này. Cùng việc phá vòng vây tứ phía, không bằng tấn vông vào một điểm, trầm tư chốc lát hắn nghĩ ra một cách, đột nhiên thu hồi tinh thần lực phát ra. Sau đó tấn công mạnh một điểm, quả nhiên đối phương... Ứng phó không kịp, nhất thời đã bị hắn dùng tinh thần lực xuyên ra một khu vực, thuận lợi đột phá một khu vực, Dương Lăng mơ hồ thấy được một viên hỏa cầu màu đỏ giống như một mặt trời thu nhỏ, lại giống như là một ma thú tinh hạch chẳng lẽ đây chính là trận nhãn, mừng rỡ, Dương Lăng lại gia tăng lực độ, bộc phát cường đại tinh thần lực, hy vọng một lần xuyên qua ra ngoài, kích hủy hỏa cầu màu đỏ này, không ngờ... Một tiếng hót vang lên, đối phương kiệt lực phản kích. Trong nháy mắt hắn cảm giác như chúng một chùy, đầu phảng phất như bị vạn nghĩ phệ hồn, đau nhức vô cùng. Ngay khi dương lăng bị thương nặng trong nháy mắt, sa mạc phía trên ánh sáng hôn ám, tất cả song đầu mãi chu đều đột nhiên quỷ dị dừng lại không hề nhúc nhích. Dưới dị biến, mọi người hoảng sợ không thôi, không rõ tới cùng chuyện gì xảy ra e sợ đột nhiên sẽ chui ra một quái vật nào khác. Chỉ có người quen thuộc các điển tịch là hồ tộc trưởng lão trong lòng vừa động trầm ngâm đứng nhìn Dương Lăng bởi vì quá độ khẩn trương Không ai chú ý tới hồn giới giới chỉ trên ngón tay Dương Lăng Phát ra một tia ngân quang trực tiếp bắn thẳng vào não Dương Lăng Càng không ai chú ý tới Tháp hình ấn ký tại mi tâm Dương Lăng càng ngày càng rõ ràng Hiện ra một đầu mãnh thú sống động Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 132, Hải đồn âm khi Dương Lăng tưởng rằng đầu sắp đau đến bị chia thành nhiều mảnh nhỏ thì từ linh hồn giới chỉ trên ngón tay tán phát ra một trận năng lượng thanh lương, tại trong óc chuyển một vòng khiến đầu hắn nhanh chóng bình thường lại. Ngoài ra, tháp hình ấn ký nơi mi tâm cũng dũng xuất ra đại lượng hỗn độn năng lượng, tiếp tế cho Vô Đan năng lượng đang sắp sửa khô kiệt rất nhanh xoay tròn. Không chỉ cung cấp đại lượng tinh thần vô lực, hơn nữa còn cung cấp cuồn cuộn không ngừng tinh thần lực. Có linh hồn giới chỉ cùng vũ tháp làm hậu thuẫn, dương lăng nhanh chóng tỉnh táo xuống tới. Đối diện với tinh thần lực khổng lồ của thiên hồ, không những không có lui lại, ngược lại còn phát khởi một đợt lại tiếp một đợt tiến công. Tinh thần lực khổng lồ khi thì hóa thành ngàn vạn lần lưới nhện, từ bốn phương tám hướng phá vòng vây. Khi thì tập trung tại một chỗ, chuyên tấn công vào một điểm, mơ hồ hán hiểu, chỉ cần đột phá phòng thủ của đối phương, trực tiếp kích hủy hỏa cầu tửa tinh hạch ma thú kia là có lẽ sẽ trực tiếp phá giải được ma ảo trận khổng lồ này. Đối mặt với tinh thần công kích sắc bén của Dương Lăng, giấu từ một nơi bí mật gần đó thiên hồ chịu khổ đầu, không thể không kiệt lực phòng thủ. Dần dần, trên người đàn song đầu mãi chu xuất hiện từng vết nước nhỏ. Nhan sắc càng ngày càng nhạt, Cứ như vậy Dương lăng cắn răng phá vòng vây Mà thiên hồ thì kiệt lực phòng thủ Trong khoảng thời gian ngắn Dương lăng không cách nào phá vòng vây Thiên hồ cũng vô pháp cấp Dương lăng tạo thành trí mạng thương tổn Song phương bắt đầu ràng câu Khi thiên hồ chiếm thượng phong sắc trời từ từ sáng lên Song đầu mãi chu cũng hung hăng lên rất nhiều Còn khi dương lăng chiếm thượng phong thì bầu trời sẽ càng ngày càng trầm, thậm chí đưa tay không thấy ngón. Vết nước trên thân song đầu mái chu cũng càng lúc càng lớn. Nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối, nhìn quỷ dị song đầu mái chu. Cả đám bán thú nhân càng ngày càng bất an. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trưởng lão, nếu không, hay là chúng ta mau rời đi nơi này đi? Đúng. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn không thể ra khỏi cái sa mạc quỷ dị này Nhưng cũng tốt hơn đám mái chu biến thái này Khó khăn nuốt nước miếng rồi cả đám bán thú nhân bắt đầu bàn luận Nếu xong đầu mái chu không nhúc nhích hoặc thậm chí điên cuồng tấn công Thì có lẽ bọn họ đều sẽ không sợ hãi như vậy Nhưng mắt thấy đôi trong mắt của mái chu ngẫu nhiên chuyển đổi Bọn họ cảm giác càng thêm quỷ dị Không thể không liên tưởng đến rất nhiều truyền thuyết kinh khủng Tương truyền, Thái Luân Đại Lục có một thông đạo nối tiếp với hỏa Diễm ác ma vị diện, nơi đó có một địa ngục ma thần kinh khủng. Hai tay hắn có thể dễ dàng đem cử long xé thành hai nửa, ma pháp của hắn có thể biến cả biển rộng thành khối băng, cũng có thể đem thiên địa vạn vật đốt thành cho tẫn. Lời nguyền rủa của hắn có thể khiến cho thiên sự trên trời đều run lên khiếp sợ. Truyền thuyết rằng nếu bị địa ngục ma thần nguyền rủa thì vô luận là sinh vật trí tuệ hay là ma thú đều sẽ biến thành một thứ tự gỗ mất đi lý trí. Đối mặt loại biến dị sinh vật này, truyền thuyết ngoài trung cực thánh quang tịnh hóa của giáo đình thì chính là thánh giai cao thủ cũng không cách nào trực tiếp hủy diệt bọn chúng. Ở lại bên cạnh lĩnh chủ đại nhân mới là hy vọng sống sót của chúng ta. Mọi người đều hy vọng mau rời khỏi địa phương quỷ dị này. Ngay cả ngưu đầu nhân tù trưởng và mỹ đổ toa tộc trưởng cũng không có ngoại lệ, chỉ có hồ tộc lão lớn tiếng phản đối. Cảm giác được trong không khí một cổ ba động không hiểu, lại nhìn xong đầu mãi chu đột nhiên biến hóa. Lão hiểu được Dương Lăng đang dùng một loại ma pháp mà chính lão cũng không biết để phá giải ma ảo trận. Thế cục bất minh, rời đi không phải là hành động sáng suốt, lưu lại xem kỳ biến mới là lực chọn tốt nhất. Mặc dù trong lòng chờ đợi lo lắng, nhưng dưới sự kiên trì của hồ tộc trưởng lão đức cao vọng trọng, bán thú nhân các tộc vẫn tiếp tục ở lại, cùng thực nhân ma, Dã man nhân và tinh linh tiến thủ cùng bảo vệ Dương Lăng. Mặc dù không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng ai cũng biết Dương Lăng là hy vọng lớn nhất để phá giải ma ảo trận này. Ngoại trừ cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp gì khác sao? Nửa canh giờ đi qua Mắt thấy vẫn không cách nào phá vòng vây, dương lăng không khỏi cao mày. Mặc dù vu tháp cung cấp đại lượng năng lượng nhưng cứ hao tổn như vậy tóm lại không phải biện pháp. Căn cứ phương tiêm bi giải thích, có rất nhiều vu thuật có thể phá các loại vu trận, đáng tiếc tất cả đều là cao giai vu thuật. Bây giờ căn bản hắn vẫn không thể sử dụng. Tiến giai tới địa vu, ngưng kết vu đan sau đó miễn cưỡng mới có thể tu luyện một chút trung cấp vu thuật. đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không kịp sử dụng, trừ vu phù trước kia luyện chế thì không có gì hữu hiệu công kích phương pháp. Gì, vu phù công kích? Nhớ tới đám vu phù chứa trong không gian giới chỉ, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ tới hải đồn âm loại vu phù có thể công kích địch nhân tinh thần. Vu phù đó là dụng bố cốc điều máu huyết luyện chế thành, có thể thông qua mãnh liệt thanh ba trực tiếp công kích linh hồn người khác. Lúc đầu luyện chế thiếu chút nữa đã khiến mấy tên dã man nhân đi ngang qua biến thành ngu ngốc. Có lẽ, đối phó với con thiên hồ ghê tởm này cũng có uy lực. Mau, tất cả mọi người hãy chui xuống dưới sa mạc và bít chặt lỗ tai lại. Quyết định song dương lăng nhanh chóng đem hai mươi mấy lá, hải đồn âm vu phủ còn sót lại ra, lệnh cho mọi người bít chặt lỗ tai lại, chui xuống dưới sa mạc, bít chặt tai lại. Thực nhân ma, dã man nhân và tinh linh tiễn thủ không dám chậm trễ nhanh chóng làm theo nhưng bán thú nhân vẫn còn do dự không quyết. Một lát sau hồ tộc trưởng lão mới ra lệnh làm theo, đem quần áo bít chặt tay lại sau đó cắn răng chui xuống phía dưới mặt cát. Mọi người vừa mới chui xuống cát xong dương lăng liền kích xuất một lá, hải đồn âm vu phù, phát ra một cổ cao vút siêu cao âm, vang vọng truyền ra ngoài. Ngay lập tức, Mọi người cảm giác một trận kích động phảng phất có một làn thủy ngân Trầm trọng chảy vào tai Trận trận đau đớn ở trong não Như thủ truy kích Thiên hồ là người chịu công kích Càng ứng phó không kịp Một tiếng thét chói tai rồi bầu trời chợt Một mảnh đen nhánh Đàn song đầu mãi chu quỷ dị vẫn bất động chợt lé lên Nhan sắc kịch liệt trở thành nhà Trên thân xuất hiện từng vết nứt nhỏ như sợi tóc Hừ, đi chết đi Cảm nhận áp lực trượt giảm tinh thần lực chợt tăng mạnh dương lăng mừng rỡ biết rằng đã tìm được biện pháp công kích đối phương hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng kích phát từng đạo hải đồn âm vu phù khổng lồ tinh thần lực mãnh công một điểm cắn răng toàn lực ứng phó dưới sự tấn công toàn lực của hắn thiên hồ tiết tiết bại lui trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ những vết dạn trên thân đàn song đầu mái chu càng lúc càng lớn thậm chí đều bắt đầu lay động Loáng thoáng, Dương Lăng lại nhìn thấy tinh hạch hỏa cầu. Thành bại đắc thất, nhất cử tại đây. Hử lạnh một tiếng rồi Dương Lăng trong nháy mắt kích phát toàn bộ. Hải đồn âm, vu phủ còn thừa. Đang bịt chặt tai lại, trốn ở dưới các đám bán thú nhân không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Bị tấn công trực diện Thiên Hồ càng phát ra một tiếng hét thảm. Bị thương nặng khiến tinh thần lực của Thiên Hồ kịch liệt yếu bớt. Cứ như vậy... Tinh thần lực khổng lồ của Dương Lăng như tiến vào chỗ không người, hung hăng đập vào hỏa cầu tinh hạch. Trên bầu trời truyền ra một tiếng hét thảm, bén nhọn, dường như đau đến tận xương tủy có vẻ như là tiếng rên vọng từ sau thảm linh hồn. Hô, một trận cuồng phong qua đi, song đầu mái chu toàn thân dạn nước trượt biến mất, theo sát, đinh, một tiếng thúy hưởng, biển sa mạc cũng tan thành mây khói. Dây dây con mắt rồi mọi người phát hiện trong nháy mắt đã về tới bên trong sơn động, ngoại trừ cách đó không xa có thêm mấy cổ thi thế của thực nhân ma cùng ngưu đầu nhân nhưng hết thảy không khác gì lúc trước, dường như chỉ là một hồi ác mộng. Hừ, nhìn ngươi còn chạy được đi đâu? Mọi người cảm giác chỉ như một giấc mộng, không hề phát hiện thấy gì khác biệt nhưng Dương Lăng lại nhanh chóng tìm được Cửu vị Thiên Hồ đang trốn ở một góc nhỏ âm u. chuẩn bị lặng lẽ trốn đi. Từ không gian giới chỉ lấy ra huyết tinh linh chủy thủy sắc bén, niết một cái thổ độn vu quyết. Trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt nó. Lĩnh chủ đại nhân, hạ thủ lưu tình. Thấy thiên hồ đang bị thương nặng không thể tránh kịp, chỉ nháy mắt nữa sẽ chết trong tay Dương Lăng, hồ tộc trưởng lão thất thanh kêu to lên. Trên Thái Luân Đại Lục đã mấy ngàn năm không thấy bóng dáng thiên hồ, mặc dù con thiên hồ này đã khiến cho mọi người chịu khổ đầu, nhưng vô luận như thế nào, lão cũng không thể để yên cho một đầu thiên hồ chết ở trước mắt mình. Hạ thủ lưu tình, nghe thấy hồ tộc trưởng lão lên tiếng, lại nhìn xuống thiên hồ hiện miệng phun máu tươi, bước đi khó khăn, lại nghĩ đến cổ quái dị năng của nó, dương lăng giật mình, chủy thủ khẽ hoa lên ngón trỏ. Sau đó bèn đặt trên chán tiểu tử kia, ngay lập tức, toàn thân thiên hồ liền hiện lên đám huyền ảo phù văn. Nhưng không giống với bình thường, thời gian thuần hóa nó dài hơn những 10 lần. Huyền ảo phù văn khi thì tạo thành một mảnh mang mang rừng rậm, khi thì tạo thành một mảnh biển tinh không, khi thì tạo thành một tòa thần miếu cổ xưa, ngay dương lăng cảm thấy chuẩn kiệt sức. Năng lượng đều sắp khô kiệt thì thiên hồ đang bị bao vây trong đoàn ngân quang rốt cuộc Bà, một tiếng biến mất, tự động thu vào vu tháp không gian thần bí. Lĩnh chủ đại nhân, chuyện này, chuyện này rốt cuộc tới cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy thiên hồ trong truyền thuyết tự nhiên biến mất, hồ tộc trưởng lão khẩn trương không ngừng. Truyền thuyết, mấy ngàn năm trước. Thiên hồ cuối cùng trước khi biến mất đã từng nói bọn họ đã tìm được một mảnh tân đại lục ở hải ngoại. Nơi đó không có chiến tranh, không có tật bệnh, càng không có nhân loại tham lam tàn nhẫn. Bọn họ liền cử tộc thiên tẩu, đến thời cơ thành thục, sẽ trở về đem tất cả bán thú nhân đều mang đi. Đáng tiếc, thoáng chốc đã mấy ngàn năm qua cũng không hề có tin tức của thiên hồ lẫn bóng dáng. Có người nói, Bọn họ đã chuyển tới một vị diện xa xôi nên không có cách nào quay lại. Có người nói, lúc bọn họ ra đi đã bị cao thủ của giáo đình đánh lén, tiêu diệt toàn tộc. Cũng có người thuyết, bọn họ tại hải ngoại tiêu diêu tự tại, đã sớm quên đi bán thú nhân đang chịu khổ thụ nạn ở Thái Luân Đại Lục này. Thiên Hồ không phải thánh gia ai, nhưng cũng là cao thủ hiếm thấy của bán thú nhân. Nếu trên Thái Luân Đại Lục tồn tại một chi Thiên Hồ bộ lạc, Có lẽ, bán thú nhân cũng không luân lạc tới mức như hôm nay. Vô luận như thế nào, hồ tộc trưởng lão cũng không thể tin rằng một thiên hồ vừa mới xuất hiện, nháy mắt lại biến mất ở trước mặt mình. Vốn, Dương Lăng còn chuẩn bị đem thiên hồ vừa mới thuần hóa triệu đi ra. Nhưng thấy hồ tộc trưởng lão tỏ ra rất khẩn trương, trong lòng hắn bèn thay đổi chủ ý, ra vẻ thần bí nói, trưởng lão... Thiên hồ có thể hay không đã bị vị địa vực ma thần mang đi. Bây giờ quan trọng nhất chính là đối phó quái vật bên trong sơn động. Hắn cũng không hy vọng vì một đầu thiên hồ mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của hắn đối với bán thú nhân. Ngoài ra, hắn cũng muốn tìm hiểu xem một đầu thiên hồ nho nhỏ như vậy, như thế nào có thể cùng thánh giai cao thủ của giáo đình đồng quy vũ tận, còn ép cường đại giáo đình thiêm há ngưng chiến hiệp nghị. Mặc dù dị hữu của thiên hồ cùng người khác bất đồng Thiếu chút nữa đã đem mọi người khốn chết ở trong ma ảo trận Nhưng hắn cũng không cảm thấy thiên hồ cường đại như lời đồn Hắn không rõ Tại sao bán thú nhân lại trọng vọng với loài chỉ nhỏ như con chó con như thế Bị địa vực ma thần mang đi Kinh ngạc qua đi Hồ tộc trưởng lão sắc mặt tái nhợt Nhưng nhìn dương lăng đang ngồi trên mặt đất Nhớ tới hành động hắn đem máu xoa lên chán thiên hồ, lại nghĩ đến thân phận triệu hồi sư của hắn tổng cảm giác tựa hồ có chút bất thường. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 133, thiên xanh mỹ hoặc sau một lát suy tư, hồ tộc trưởng lão càng cảm thấy bất thường, trong ma ảo trận, song đầu mái chu có thể biến mất. nhưng thiên hồ không thể có khả năng vô duyên vô cớ tan biến trong nháy mắt như vậy ngoài ra địa ngục ma thần chỉ là một truyền thuyết mờ ảo cho dù có một đầu ác ma như vậy cũng không có khả năng vừa vặn cuốn đi thiên hồ thân thủ trọng thương điều duy nhất có thể chính là dương lăng đã động tay chân gì đó trầm ngâm một lát sau hồ tộc trưởng lão ủy uyển nói lĩnh chủ đại nhân Thiên hồ nhất tộc đối với bán thú nhân chúng ta phi thường trọng yếu, ngươi xem. Kết quả, không chịu không biết, vừa chịu liền kinh ngạc. Một mảnh hồng quang chợt lóe qua xong bên trong sơn động đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, tóc dài buông xóa, hai chân để chân, lộ ra làn da trắng trẻo nhẵn nhụi, cả người tràn ngập mỹ lực hấp dẫn. Vu Na ra mắt chủ nhân. Lúc mọi người ở đây vẫn còn đang chấn động, Cô gái vừa nói vừa nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Dương Lăng. Nhất thời, Dương Lăng cảm thấy một làn hương khí bay đến. Chủ nhân, chẳng lẽ đây chính là thiên hồ? Nhìn làn da như tuyết của cô gái, lại ngắm mãi những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Ngoài ra còn có một chút đuôi hồ ly ở phía sau nàng. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, dù thế nào cũng không nghĩ tới thuần hóa một con thiên hồ. Lại triệu xuất ra một đại mỹ nữ. Không ngờ vô tình đã thuần hóa một nữ nô, một nữ nô tràn ngập mị lực hấp dẫn. Dương Lăng chấn động, bán thú nhân càng hồi lâu đều không có tỉnh lại thần hồn. Nhất là hồ tộc trưởng lão, nhìn thiên hồ đang quỳ trước mặt Dương Lăng. Lão giống như bị hóa đá không hề nhúc nhích. Lão không thể nghĩ ra, cựu vị thiên hồ nháy mắt đã tiến hóa thành hình người. Càng không nghĩ tới, thần thánh thiên hồ lại gọi Dương Lăng là chủ nhân. Nhìn Dương Lăng đang chậm rãi đứng dậy, lại nhìn Thiên Hồ vẫn đang quỳ trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hồ tộc trưởng Lão khó khăn nuốt nước miếng. Dương Lăng nói Thiên Hồ bị địa ngục ma thần cuốn đi. Lão đã cảm thấy bất thường, không ngờ, Lão đã đoán chúng. Ngươi là Viu Na. Mặc dù thuần hóa Thiên Hồ xong cũng thu được trí nhớ của nàng cũng giống như thuần hóa các ma thú khác. Nhưng Dương Lăng vẫn lên tiếng hỏi. Đối mặt với một viêu vật hãn hữu như vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn còn không cách nào đánh đồng nàng cùng với lũ ma thú vẫn dương nanh múa vuốt kia. Chủ nhân, ta chính là thiên hồ nhất tộc viêu na. Mỹ nhân xinh đẹp vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nhánh mang theo một tia nước mắt, quỷ khuất. Đồ ma quỷ ngươi mà cũng dám tiết độc thần thánh thiên hồ của chúng ta. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra. một gã cuồng bạo ngưu đầu nhân không để ý hết thảy tấn công về phía dương lăng trong khoảng khắc hồ tộc trưởng lão và ngưu đầu nhân tù trường còn không kịp ngăn cản dã man nhân và thực nhân ma cũng không kịp cứu viện xong ngay lúc ngưu đầu nhân chuẩn bị phát khởi công kích không đợi dương lăng ra tay thì mỹ nữ xinh đẹp đã chắn ở trước mặt hắn giơ tay đã thuấn phát ra thạch hóa ma pháp đem ngưu đầu nhân xúc động kia biến thành một pho tượng đá Đừng nói công kích, mà ngay cả con người đều không thể chuyển động. Quay lại nhìn đám bán thú nhân, lại thấy Dương Lăng ở phía sau bất động thân sắc. Viu Na thầm khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng. Thì ra, giống như điển tịch mà hồ tộc ghi lại, thiên hồ mấy ngàn năm trước đại bộ phận đều đã thông qua một tòa ma pháp trận thiên di qua hải ngoại. Bởi vì sống ở vùng băng tuyết xa xôi của Thái Luân Đại Lục nên khi tổ tiên Viu Na chạy tới nơi bố trí ma pháp trận thì thiên hồ phụ trách tiếp ứng đã sớm rời đi. Không có thiên hồ tiếp ứng, căn bản là không có cách nào khởi động ma pháp trận, lẻ loi không ai giúp. Xong, tai nạn mới chỉ bắt đầu. Lúc tổ tiên Viu Na chuẩn bị rời khỏi sơn cốc, quay lại nơi ở xa xôi thì đột nhiên xông tới một đầu kinh khủng chi chu biến dị. Chi Chu lực đại vô cùng, không chỉ có năng lực cận chiến cực kỳ cường hãn, hơn nữa ma lực mạnh tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Vì bảo vệ đám hậu bối hành động trì hoãn, thiên hồ có nhân hình duy nhất liền triển khai sinh tử ác đấu cùng Chi Chu. Kịch chiến qua đi, thiên hồ nọ mặc dù khiến Chi Chu bị thương nặng nhưng cũng phải trả một giá khá cao. Lúc đó chỉ còn lại có một đám tiểu thiên hồ căn bản không hề có chiến đấu lực. Lúc biến dị Chi Chu thú tính đại phát, Chuẩn bị đem thiên hồ bộ lạc nhất cử tiêu diệt thì một việc bất ngờ lại xảy ra. Trong khi chạy trốn thì một tiểu thiên hồ trong lúc vô ý chạm vào một tảng đá. Ngay lập tức, bên trong sơn động cát bay đá chạy, tản mát ra mảnh liệt thất thải quang mang. Tiếp theo, trong đại điện hiện lên một tòa khổng lồ ma pháp trận. dị biến qua đi, đám thiên hồ phát hiện nơi cửa sơn động đã xuất hiện một vòng thất thải quang mang. Đem hết sức lực toàn thân cũng không thể đi ra. Cùng lúc đó, đại điện chứa ma pháp trận xương trắng tràn ngập, dần dần đều bị vây ở trong sơn động. Nhưng đối với đám thiên hồ mà nói, tai nạn vẫn chưa có chấm dứt. Thân thể khôi phục xong chi chu mặc dù vẫn không thể đi ra, nhưng nó nghĩ ra một biện pháp. Ác độc, lợi dụng tinh thần lực cường đại không ngừng trực tiếp công kích linh hồn của thiên hồ, bởi vì còn chưa tiến hóa thành hình người. Nên đám tiểu thiên hồ căn bản không hề có sức chống cự Bị hành hạ mỗi ngày Càng kinh khủng chính là Chi chu lợi dụng tinh thần lực khổng lồ Ở bên ngoài đại điện triệu ra một đám mã chu cường hãn Không những chỉ huy chúng nó công kích tiểu thiên hồ Mà nó còn nhân đó phát hiện ra một bí mật Sương mù nơi cửa đại điện chỉ gây nghiêm trọng thương tổn đối với nó Còn đối với đám mã chu triệu hồi ra không có chút ảnh hưởng Cứ như vậy Mặc dù không thể tiến ra Nhưng Chi Chu có thể triệu hồi đại lượng mã Chu Phát khởi công kích đám tiểu thiên hồ không ngừng Đám thiên hồ sống sót lại một lần nữa gặp phải họa diệt tộc Bất đắc dĩ vì sinh tồn đám thiên hồ không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp với Chi Chu tàn nhẫn Mỗi 200 năm Phải tống một thiên hồ sắp tiến hóa thành hình người đi vào phục vụ Chi Chu độc ác Thế nên mấy ngàn năm qua đi Thiên hồ nhất tộc vẫn không hề có thiên hồ tiến hóa thành hình người, căn bản là không cách nào cùng thực lực cường hãn chi chu gây chiến. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn Vilna lệ rơi đầy mặt, dương lăng cởi chiếc áo khoác trên người rồi nhẹ nhàng khoác lên trên người nàng, vì thuần hóa nên hắn có thể tùy thời tìm hiểu trí nhớ của đối phương. So với bất luận ai khác cảm nhận của hắn về nỗi bi phẫn cùng yêu thương của Vilna đều sâu sắc hơn. Giờ khắc này, hắn càng không thể so sánh Na với các loại ma thú khác. Y bỉ lợi tư, tiến vào, giết chết chi chu ghê tởm kia thôi. Đúng, tiến vào đem nó chém thành mảnh đi. Hiểu rõ nỗi bất hạnh của Na rồi cả đám bán thú nhân đều nghiến răng chửi rủa. Có ngưu đầu nhân thậm chí vừa hóng vừa dơ lên cự hình chiến kích. Nếu không phải ngưu đầu nhân tù trường kịp thời ngăn cản, có lẽ cả đám đã trực tiếp giết vào. Tỉnh táo lại sau đó hồ tộc trưởng lão không thể không thừa nhận sự thật rằng Viêu Na đã thành một ma thú mà Dương Lăng triệu hồi. Căn cứ quy tắc khế ước triệu hồi, nếu Dương Lăng tử vong, thân là sinh vật triệu hồi Viêu Na cũng không thể sống sót. Ngoài ra, Dương Lăng thế lực khổng lồ, thực lực của hắn càng sâu không lường được, chống lại hắn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Theo ta quan sát, trong đại điện xương trắng mấy ngày nay đột nhiên nhạt đi... chi chu tùy thời đều có thể xông ra lau nước mắt trên mặt rồi viu na nói tiếp bây giờ chúng ta có hai lựa chọn tiến vào giết chết nó hoặc nhanh chóng rời đi thật xa mặc dù hận không thể khiến chi chu ở sâu trong sơn động cháy thành cho cốt nhưng viu na vẫn rất thanh tịnh, vừa nói vừa ngầm gọi tộc nhân đang ẩn nấp tới rất nhanh bên phải thông đạo xuất hiện năm đầu tiểu thiên hồ Trừ một con tiến hóa ra sáu chiếc đuôi còn đâu toàn bộ đều chỉ có năm cái Chi Chu thật sự là quá mạnh Viu nã biết nàng mới vừa tiến hóa thành hình người Rất nhiều cao cấp pháp thuật đều còn chưa kịp nắm giữ Tùy tiện tiến vào e rằng chỉ là chịu chết Ngoài ra, cho dù tìm đối phương liều mạng Việc đầu tiên cũng phải đem đám tiểu thiên hồ an trí xong rồi hãy nói Nhanh chóng rời đi thật xa Dương Lăng không biết thực lực của thiên hồ đã hóa thành nhân hình nhưng hồ tộc trưởng lão không hề xa lạ, căn cứ điển tịch ghi lại, thiên hồ có thể tiến hóa thành hình người thực lực đặc biệt tăng mạnh, thành công tiến hóa không chỉ có ma lực tăng trưởng bội lần, hơn nữa còn có thể trục bộ nắm giữ dị năng rất mạnh. Tu luyện đến cảnh giới nhất định sau đó cho dù gặp thánh giai cao thủ nhân loại cũng không phải là không có bản lĩnh liều mạng. Thấy thiên hồ viu na nói với vẻ mặt trầm trọng lão không cách nào tưởng tượng nổi quái vật chi chu ở trong sơn động cường đại đến mức độ gì. Nếu không bất đắc dĩ, lão tuyệt đối không muốn giao thủ cùng quái vật như vậy. Nhưng bán thú nhân cả tộc đã ở lạp đạt khắc sơn mạch sinh sống mấy ngàn năm qua. Trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể di chuyển được, mà chạy đi đâu. Khẽ đánh mắt qua phía Mỹ độ toa tộc trưởng cùng nguyêu đầu nhân tù trưởng một cái. Không cần nhiều lời, hồ tộc trưởng lão cũng hiểu được mối yêu tâm của bọn họ. Nếu chi chu thoát khốn ra, triệu hồi đại lượng mã chu thì e rằng rất nhanh liền có thể biến cả lạp đạt khắc sơn mạch thành một ổ nhện khổng lồ. Đến lúc đó, bán thú nhân tộc đã sinh sống ở đây mấy ngàn năm sẽ thủ tai ương không nhỏ. Dương Lăng hứa hẹn sẽ đối xử công bình với bán thú nhân, nhưng lánh địa của hắn cũng chỉ cách sơn cốc chỉ có ngắn ngủn vài trăm dặm. Nếu Chi Chu tấn công, chỉ sợ đến cả bản thân hắn đều cũng khó bảo toàn, làm sao có thể bảo vệ bán thú nhân. Nếu là mùa hè thì có thể tiến vào miên duyên ngàn dặm đặc lạp tư xâm lâm, thậm chí chuyển đến bên ngoài đại hoang mạc A Lạp Sơn cũng có thể. Nhưng lúc này mưa tuyết phiêu phiêu, di chuyển cả bộ tộc cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng được. Có lẽ tộc nhân chưa bị Chi Chu giết chết đã đói chết hoặc là chết rét ở trên đường rồi. Bán thú nhân đám người đang do dự bất quyết còn dương lăng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được biện pháp nào khả thi. Thông qua trí nhớ của Vilna, hắn hiểu được quái vật chi chu kinh khủng cỡ nào. Nếu quái vật này xông ra được thì sự an toàn của duy sâm chấn cũng bị đe dọa lớn lao. Đối mặt với một quái vật cường đại đến không thể nào tưởng tượng thì ma thú cấp thấp cùng kiếm sĩ căn bản không phải là đối thủ. Số lượng có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Có lẽ tâm huyết của hắn đổ vào duy xâm chấn sẽ có ngày bị hủy mất. Nhìn na đang ôm một đầu tiểu thiên hồ, trầm ngâm một lát sau, hồ tộc trưởng lão nói, na chẳng lẽ, chi chu không hề có khuyết điểm gì sao? Có chứ, mỗi tháng lúc trăng tròn, ma pháp trận trong đại điện sẽ tản mát ra đại lượng sương mù. na cắn răng nói ra bí mật mà tộc nhân của nàng hao mấy ngàn năm gian khổ mới tìm ra. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 134, tới cùng ai là Hồ Ly. Chu Chi không chỉ thực lực cường đại, đáng sợ hơn nó có thể triệu hồi vô số tiểu chu quái chiến binh, e rằng trong nháy mắt vây khốn sơn cốc, thậm chí toàn bộ lạp đạt khắc sơn mạch sẽ trở thành lãnh địa của nó. Bán thú nhân tộc đã định cư tại đây mấy nghìn năm, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Thật không dễ rời đi, nay có thể phải đối mặt với thảm họa diệt vong, nắm được nhược điểm của con quái vật, lại vì quyết trả thù cho những người đã ngã xuống, cũng vì sinh cơ tại lạp đạt khắc sơn mạch, bán thú nhân quyết một trận sống mái. Còn chừng 3 ngày nữa thì trăng tròn, mọi người liền rời về phía sau động, từng bước thương lượng kế hoạch, chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Ngưu đầu nhân tù trưởng quyết định phái ra 500 ngưu đầu nhân tinh nhuệ võ sĩ Hồ tộc trưởng lão xuất ra 20 pháp sư danh tiếng và hơn 1.000 cậu đầu nhân võ sĩ Ngay cả tộc nhân số thưa thớt như Mỹ đổ toa cũng cử ra hơn 300 dũng sĩ Lĩnh chủ đại nhân không rõ người có thể điều động bao nhiêu binh sĩ đến đây Đợi cả nửa ngày mà không thấy Dương Lăng có biểu hiện gì Hồ tộc trưởng lão không thể làm gì hơn ngoài cách trực tiếp hỏi tới Tất cả cũng vì sự sinh tồn của tộc nhân và tương lai phía trước của lão Đều không thể không cần tới sự hỗ trợ từ Dương Lăng Trưởng lão, đối với cường địch lợi hại cỡ con chu quái này Trách nhiệm trước hết của ta là bảo toàn cho lãnh thổ loài người Dương Lăng lại ra vẻ khó khăn, lắc lắc đầu Rồi nói, ta phải ngay lập tức chạy về duy xâm chấn tổ chức phòng bị Nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại 100 binh sĩ hiệp trợ các ngươi mà thôi. Thừa hiểu bán thú nhân tộc đã hết đường thoái lui, Dương Lăng trong lòng vừa động, quyết lấy lùi làm tiến. Vì nguồn tài nguyên phong phú giàu có của Sơn Cốc cũng vì sự an toàn của Duy Sâm Trấn, tất phải giết chết con chu quái cường hãn. Nhưng trong trường tranh đấu phong vân này, Hắn lại đứng trước cơ hội thu thập biến lập đạt khắc sơn mạch của bán thú nhân thành lãnh địa của mình, đâu có thể bỏ qua. Con Chu Chi đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên cấp cho mọi người một nguy cơ chết chóc trước nay chưa có, nhưng cũng cấp cho một người cơ hội tuyệt đối khó mong lặp lại. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần nắm chặt cơ hội này sẽ nhất cử thu phục được đông đảo bán thú nhân vốn sinh sống tán cư tại lạp đạt khắc sơn mạch. nghĩa là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sẽ có được nguồn nhân lực dồi dào đồng thời có thể thâu tóm được nguồn vật tư phong phú giàu có nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 100 binh sĩ trợ chiến nhìn sắc mặt ngưng trọng của dương lăng cõi lòng hồ tộc trưởng lão nhanh chóng hóa thành băng lạnh đối mặt với con chu quái cường hãn lại không có sự trợ giúp của dương lăng cơ hội chiến thắng hay sinh tồn cơ hồ là không hề có à trầm ngâm dây lát Mỹ đổ toa tộc trưởng lên tiếng, lĩnh chủ đại nhân, nếu con chu quái thoát khốn, lại huy động vô vàn tiểu chu chiến binh chiếm cứ toàn bộ lạp đạt khắc sơn, tin rằng duy xâm chấn cũng vô phương bình yên tồn tại à. Nghe dương lăng lạnh nhạt định rút quân, bán thú nhân tộc liền nổi lên tranh luận không thôi, sau có kẻ chán nản ngồi phệt xuống nền đất, kẻ khác thì âm thầm gạt lệ đau xót cho tương lai của tộc nhân. Lại có kẻ hung hăng nhìn chằm chằm vào Dương Lăng lúc này cũng đang ngồi trên mặt đất. hận không thể một đao kề cổ bức hắn xuất binh. Chỉ có Mỹ độ toa tộc trưởng vẫn bảo trì được sự thâm trầm tỉnh táo. Đúng vậy, nếu lạp đạt khắc sơn bị chiếm đóng, duy xâm chấn cũng không thể may mắn hơn. Dương Lăng điềm nhiên thừa nhận, thật ngoài ý nghĩ của thế nhân. Đoạn hắn chậm rãi nói tiếp, nhưng ta thuộc về nhân loại, thân lại là lĩnh chủ. Ta trước tiên phải có trách nhiệm với con dân trong lãnh địa của ta. Đâu còn chỗ cho chiến tranh nữa chứ. Ta đang tính ứng phó khi tình trạng tồi tệ nhất xảy ra. Tình trạng tồi tệ nhất. Vừa nghe Dương Phong phát thoại. Hồ tộc trưởng lão liền biến sắc. trầm ngâm suy tính. Dừng một thoáng. Quan sát vẻ ngưng thần lắng nghe của bán thú nhân xung quanh. Dương Lăng tiếp tục. Tại duy sâm trấn ta có một tòa cổ thành vĩ đại. Một đạo tinh binh chấn giữ Nghĩ rằng con chu quái cũng không đánh vào được Bên trong cổ thành ta đã tích chữ lương thực đủ cho tất cả mọi người trong một năm Một tòa thành với lương thảo đủ dùng cả một năm cơ à Mọi người tức thì kích động bật dậy Ai cũng biết duy sâm trấn giàu có không phải lo nghĩ đến cơm ăn áo mặc Nhưng cũng không ai tưởng được rằng dương lăng lại chữ nhiều lương thảo đến vậy Binh sĩ tinh nhuệ, cổ thành vĩ đại Lại còn lương thảo sung túc. Bán thú nhân chợt hiểu ra tại sao Dương Lăng không hề muốn liều mạng chút nào. Nhưng cơn chấn động qua đi, lòng người lại càng thêm nặng đề sầu não. Dương Lăng lĩnh chủ thực lực hùng hậu giàu có nên đủ sức ứng phó với những tình cảnh khó khăn. Còn bán thú nhân tộc thì sao? Có cách nào để vượt qua tai kiếp đây? Bán thú nhân ai ai cũng tâm tình trầm trọng, chỉ có cách đó không xa. Mưu sĩ cổ đức trong lòng máy động nhanh chóng hiểu được dụng ý của Dương Lăng. Duy Sâm thành quả có nhiều lương thảo dư nhưng tuyệt đối không có khả năng cung cấp đầy đủ cho tất cả bình dân của Duy Sâm trấn trong cả một năm. Hiển nhiên, Dương Lăng có tâm ý đặc biệt à. Gian nan khó khăn như nước lớn đã dồn đến ngay sau nên hồ tộc trưởng lão vẫn không cam lòng từ bỏ mục đích tranh thủ sự hỗ trợ của Dương Lăng, lĩnh chủ đại nhân. cho dù ngài dựa vào tường thành kiên cố cao lớn để ngăn đại quân chu quái nhưng ngài dựa vào đâu để ngăn con chu chi đây ngài không nghĩ rằng chỉ cần chưa đến nửa cái đầu con đại quái này cũng đủ phá tan cửa thành của ngài sao trưởng lão thật không dám giấu giếm ta dành không ít tâm huyết cho tòa thành đó đừng nói con chu chi ngay cả một thánh giai cao thủ sợ cũng không thể xâm nhập nhanh chóng được Dương Lăng cười cười thần bí rồi nói tiếp, ngoài ra ta đã kiến tạo một hải cảng bí mật, trong tình huống bất khả kháng, có thể rút lui theo đường biển quay về lãnh địa của gia tộc ta. Dương Lăng vừa nói vừa dùng một số mẫu đá nhỏ bày trên mặt đất một giản đồ tựa như của Duy Sâm Trấn, nào là chỗ này là vùng đất trù phú màu mỡ dành cho nông nghiệp, chỗ kia là khu hải cảng thần bí được bố trí. Hết thảy đều bày ra khiến cho bán thú nhân tưởng như đích mắt trông thấy quang cảnh duy xâm chấn Cổ đức đứng bên tâm phục khẩu phục, lòng tự thẹn không thể sánh bằng Vì tương lai bộ lạc, bán thú nhân các ngươi toàn lực xuất ra, không màng sinh tử Điểm này, ta phi thường bội phục Nhìn vẻ mặt trầm trọng suy nghĩ của bán thú nhân quanh mình, dương lăng lại tiếp Nhưng có điều này các vị trưởng lão tinh minh không thể không nghĩ tới nếu một khi cuộc phản công không may thất bại. Sợ rằng tộc nhân sẽ gặp tai nạn thê thảm, lâm vào cảnh hung hiểm bị ma thú hung mãnh truy sát. Nếu xảy ra chuyện đó, các vị ứng phó thế nào? Nếu toàn bộ dũng sĩ rời đi, trong tộc lại gặp chuyện chẳng lành, các tộc nhân còn lại phải chăng chỉ còn đường chết mà thôi. Hồ Tộc Trưởng Lão Nguyêu đầu nhân tù trưởng cùng Mỹ độ toa tộc trưởng tức thì sắc mặt âm trầm khó coi. Trước họ cũng đã nghĩ đến vấn đề đó, nay lại được Dương Lăng nhắc nhở nên cõi lòng càng bất an rối loại. Mùa đông dài lạnh giá, lương thực khan hiếm, cơ hồ mọi tộc nhân đều trở thành miếng mồi cho ma thú nhằm vào tấn công à. Nếu như toàn bộ dũng sĩ trong tộc mà rời đi, nếu như không may phát sinh chuyện ngoài ý muốn... Giả như có may mắn chiến thắng con chu chi khủng khiếp kia dường như, dường như cũng không mấy ý nghĩa nữa. Sau khi dũng sĩ chuyển đi, tốt nhất các người tập trung toàn bộ người giả yếu lại, đồng thời tổ chức cộng đồng phòng thủ. Thấy hồ tộc trưởng lão cùng Mỹ đổ toa tộc trưởng có vẻ lắng nghe, dương lăng vẻ như rất thành khẩn nói tiếp. Đương nhiên nếu các ngươi không sợ phiền toái có thể truyền tộc nhân không có sức chiến đấu tới duy xâm chấn lánh nạn tạm một thời gian. Dừng một chút, Dương Lăng mới nói tiếp, những thứ khác không dám nói, nhưng ta bảo đảm cho họ một cuộc sống cơ bản an toàn. Ngay cả khi Sơn Cốc này đại bất hạnh mà thất bại và con Chu Chi khủng khiếp xông ra, ta cũng sẽ kịp thời an bài họ lên đại thuyền triệt thoái tị nạn, bán thú nhân số lượng đông đảo. không chỉ có ngưu đầu nhân và mỹ đổ toa vô cùng cường hãn lại còn hồ tộc luôn xuất ra nhiều ma pháp sư quyền năng đó là chưa kể đến các tiểu bộ tộc có nhiều loại dị năng đặc thù vô cùng diệu dụng điểm yếu của bán thú nhân chính là các bộ tộc phân tán rộng khắp vì luôn tìm cách áp bức và đà kích lẫn nhau không thể nào quần tụ một chỗ tạo nên một lực lượng mạnh mẽ hùng hậu nay nếu có biện pháp thu phục bán thú nhân thì duy xâm chấn thực lực sẽ đại tiến Không chỉ trong một thời gian ngắn trước mắt có được nhiều nhân tài mà trong tương lai lâu dài lại có khả năng sở hữu một lượng lớn các loại dĩ năng đặc biệt. Vô luận thế nào, Dương Lăng đâu có dễ dàng buông bỏ cơ hội quý giá để thăng thực lực thế này. hắn tin rằng chỉ cần những bán thú nhân giả yếu chịu rời đến duy xâm chấn thì chuyện thu phục toàn thể bán thú nhân chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Trước tình thế quá ác liệt. Lại có Dương Lăng nhiệt tình đưa ra lời mời quá hấp dẫn nên sau khi thương nghỉ ký càng, toàn thể tộc nhân rời về duy xâm trấn sau đó mới toàn lực ứng phó với con chu chi nơi sâu trong sơn cốc. Dĩ nhiên bọn họ không thể ngờ được rằng đã vô tình từng bước từng bước leo lên chiến xa của Dương Lăng. Không còn lo phiền chuyện mai hậu, sĩ khí bán thú nhân đại trấn tức thời đứng dậy tập kết. Hồ tộc trưởng lão lấy ra hắc tương quả được cất kỹ mưu đầu nhân đeo trọng giáp lên người, thân sau lại mang đồ đằng trụ nặng nề Còn về phần Mỹ độ toa tộc thì độc dịch độc xà thu thập hơn 10 năm đều được tập trung lại chuẩn bị vận chuyển. Độc thuật của Mỹ đổ toa nổi danh không kém đao pháp của bọn họ, được tẩm đầy trên những cặp song đao. Đây chính là những lưỡi hái tử thần đối với nhân loại cùng các chủng tộc bán thú nhân khác. truyền rằng ngay cả giáo đình đệ nhất tinh nhuệ thánh quang kỳ sĩ đoàn cũng không dám đối đầu với một nhóm sử dụng song đao có bôi mỹ độ toa độc dịch. có điều đáng tiếc là nhân số mỹ độ toa xem ra chỉ tương đương với ngưu đầu nhân, thậm chí có phần ít hơn. chiến tranh liên miên, nhân số thưa thớt, hiện không thể thành lập được một thế lực bán thú nhân đủ mạnh để đứng vững riêng rẽ nữa. Vì sát ngày chiến đấu, mọi người quyết định trú ngay ngoài Sơn Động.